chương chín、like、là một người phụ nữ bị kẻ thứ ba cướp mất bạn trai là một người phụ nữ khi đối diện với kẻ thứ ba và bạn trai cũ của mình tôi nhạc biểu hiện rất không chuyên nghiệp nụ cười tươi tắn trên môi vẻ mặt an nhàn thậm chí gương mặt còn ưng hồng tất cả đều chứng minh cho hai người kia cô sống rất thoải mái không lấy nước mắt rửa mặt không uất ức tức giận không đi tìm cái chết điều này làm cho hai người ngồi đối diện uất nghẹn trong lòng đối với kẻ thứ ba mà nói người phụ nữ như thế này khiến cô cảm giác vô cùng thất bại đối với bạn trai cũ mà nói người phụ nữ như thế này khiến hắn vô cùng không có cảm giác mình đang tồn tại tôi nhạc xem ra gần đây em sống rất tốt c h à n g vệ miễn cưỡng gắp một miếng phu thê p h ế phiến nhưng có cảm giác loại mùi vị này ở trong miệng khó chịu đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung anh nhìn nhầm em rồi miếng cá cay hồng hồng trên đũa của tôi nhạc rơi vào trong bát cô không hiểu trong đầu gã đàn ông này đang nghĩ cái gì người ngoại tình chính là hắn hiện giờ ngay cả mình sống tốt hắn cũng không hài lòng thế giới này còn có đạo lý không lẽ nào phụ nữ bị bạn trai vứt bỏ phải khóc sứt mướt suốt ngày đòi sống đòi chết mặt dày mày dạn c u ấ n quít lấy hắn đây đều là tình tiết trong loại phim tình cảm rẻ tiền dành cho những người phụ nữ coi đàn ông là ông trời của họ bọn hắn rời bọn họ sẽ khiến thế giới không còn màu sắc trời đất tối đen ngọn lửa trong lòng bắt đầu bùng lên nhưng sau khi thấy vẻ mặt đắc ý của lâm kỳ cơn tức của cô nhất thời d ẹ p xuống cô chậm rãi g ấ p miếng cá rơi xuống lên ăn vào bụng lau k h ấ y miệng xong mới chậm rãi mở miệng chúng ta đã là bạn bè một thời gian anh tìm được bạn gái như lâm kỳ thật sự rất tốt có thể nói là một đôi trời sinh từ đáy lòng tôi cảm thấy vui cho anh đương nhiên phải sống tốt rồi đôi khi một đôi trời sinh cũng mang nghĩa đặc biệt xấu ít nhất sau khi nghe xong những lời này vẻ mặt lâm kỳ và trang vệ càng khó coi vẫn không thể so với một đôi trời đất tác hợp như cô và anh ngụy gương mặt xinh đẹp của lâm kỳ mang theo ý diễu cợt cô v à a ngụy h n hẹn hò chúng ta là bạn đã lâu còn chưa biết không biết chuyện bắt đầu từ khi nào tôi nhạc ngạc nhiên từ lúc nào cô và ngụy sở lại thành một đ ô i chuyện lớn như vậy mà chẳng ai thông báo cho đương sự là cô biết một tiếng chuyện này cũng hơi quá đáng rồi ngụy sở dùng đũa gắp hai miếng sườn kho cay và o trong bát t ô nhạc rồi mới không nhanh không chậm mở miệng tôi chưa bao giờ nghe tôi nhạc nhắc tới cô đúng rồi cô gọi tôi là đàn anh vậy cô cũng học cùng trường chúng tôi nụ cười của lâm kỳ trở nên vặn vẹo đàn anh ngụy anh quên rồi khi anh là hội trưởng hội sinh viên em còn là thành viên ngụy sở uống một ngụm sprit cười lễ phép thật ngại quá làm việc bên cạnh tôi có rất nhiều người không ít tinh anh tôi không nhớ rõ lâm kỳ hoàn toàn im lặng tôi nhạc gặm sườn có chút cảm thán nghĩ không hổ là nhân vật đã làm mưa làm gió giết người không thấy một giọt máu l ư ớ c nhìn v ề mặt vặn vẹo của lâm kỳ phản ứng của cô chính là gắp thêm hai miếng sườn vào bát nhỡ may lâm kỳ nổi điên đánh mất lý trí mà lật bàn cô còn có thể ăn thêm được hai miếng sườn bữa trưa diễn ra trong yên lặng đột nhiên điện thoại của tôi nhạc kêu lên mở ra nhìn lập tức cô bị dọa hoảng sợ vẻ mặt vốn đang thoải mái biến thành sẵn sàng đón địch không có không có tối nay sẽ có chương mới tuyệt đối sẽ không sẽ gặp lại đại mỹ nhân n g ắ t điện thoại tôi nhạc thử v à o nhẹ nhõm ngụy sở không hỏi cô có chuyện gì chỉ yên lặng say những món tôi nhạc thích về phía cô còn chiếc đũa tràng vệ đang sơ lên dừng lại giữa không trung tầm mắt hắn rơi vào tôi nhạc đang vùi đầu ăn đột nhiên nhớ tới hai năm tôi nhạc ở bên hắn hai người chưa bao giờ đi ăn món tứ xuyên bởi vì hắn không thể ăn cay đôi khi rảnh rỗi tôi nhạc cũng ở nhà nấu cơm món ăn tuy không ngon lắm nhưng khi đó hắn cũng vui vẻ ăn sạch rốt cuộc từ khi nào hắn đã rời ánh mắt sang người phụ nữ khác là từ khi tôi nhạc không cần tiền của hắn hay từ khi tôi nhạc đối mặt với khó khăn mà vẫn rất mạnh mẽ hoặc từ khi tôi nhạc đi công tác một mình hắn buồn chán cũng có lẽ từ khi tôi nhạc không muốn đi cùng hắn tới bước cuối cùng hắn không nhớ rõ chỉ nhớ sau này dần dần phiền chán tôi nhạc luôn luôn thiếu vẻ yếu đuối nhõng nhẽo của con gái làm cho hắn cảm thấy mình làm bạn trai rất thất bại hắn không hiểu vì sao t ô nhạc phải khăng khăng có tờ giấy kia mới chịu đi cùng hắn tới bước cuối cùng lẽ nào hắn không đáng tin như vậy một bữa cơm có người ăn hết mình có kẻ ăn không biết hương vị nhưng vừa khéo bầu trời đang trong xanh đột nhiên đổ mưa những hạt mưa bụi nhỏ dày làm cho người ta nhìn mà cảm thấy buồn bực trong lòng tôi nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt lẩm bẩm thật sự là thời tiết thích hợp để đi ngủ ngụy sở nghe vậy cười cười em ở đây chờ một lát anh đi lấy xe lại đây nói xong anh lập tức đội mưa chạy về phía hướng đỗ xe bóng lưng tuấn tú dưới màn mưa có thêm vài phần hương vị nho nhã còn lại ba người tôi nhạc đứng chờ ngượng ngùng lại kỳ quặc tôi nhạc không muốn dính dáng đến trang vệ và lâm kỳ cũng không muốn mất mặt vì hai người bọn họ vì vậy cô dịch sang bên cạnh hai bước trang vệ chú ý tới động tác này của cô trong lòng có cảm giác mất mát không nói thành lời nếm lại một câu anh đi lấy xe liền bỏ đi lâm kỳ và tôi nhạc đứng cách nhau năm bước một người bên trái một người bên phải tôi nhạc không nhìn lâm kỳ lâm kỳ lại nhìn c h ầ m c h ầ m tô nhạc giống như muốn từ trên mặt cô nghiên cứu ra thứ gì đó nếu nói tô nhạc là một người đẹp thanh thuần trên mặt cô cũng có hóa trang chút ít nếu nói xinh đẹp lộng lẫy cũng không hẳn hơn nữa với thân phận của n g h ị sử những người đẹp t ừ n g gặp mặt hẳn không ít tô nhạc nhất định không phải người đẹp nhất nếu nói tô nhạc là người có khí chất cũng không bằng những thiên kim sinh ra trong nhà giàu có vậy rốt cuộc nghĩ s ở hứng thú gì với tôi nhạc như vậy vì cái gì lâm kỳ nhìn một lúc lâu vẫn không tìm được đáp án không nhịn được mà mở miệng tôi nhạc rốt cuộc cô có cái gì tốt tôi nhạc nhìn lâm kỳ khó hiểu tốt hơn cô là một kẻ bị hại bị cướp mất bạn trai thật sự cô không chịu nổi câu hỏi này thái độ lâm kỳ khác thường không cười nhạo tôi nhạc mà cúi cái đầu xinh đẹp nhìn móng tay mình một chiếc xe dừng trước mặt hai người cửa kính hạ xuống lộ ra gương mặt đẹp trai của nghị sở tôi nhạc nhanh lên xe đi gió đang to còn thật bị cảm tôi nhạc cũng không ngại ngùng mở cửa xe ngồi vào xe đi được một đoạn cô quay đầu nhìn lại trang vệ đang dừng xe trước mặt lâm kỳ ghế ngồi xe ngụy sở rất thoải mái tôi nhạc dựa lưng vào ghế có chút tiếc nuối nói thời tiết tốt như vậy mà em vẫn phải cố gắng làm việc ngụy sở lái xe rất ổn định anh nhìn v ề mặt tôi nhạc qua kính chiếu hậu sau khi xác định tâm trạng của cô không tệ mới nói không phải em từ chức rồi sao tôi nhạc gật đầu đã từ chức nhưng còn kiêm chức vụ khác ừ n g u y sở thấy đèn đỏ ngừng lại cầm một hộp sữa đậu đưa cho tôi nhạc vừa rồi ăn nhiều cay uống cái này đi chờ tôi nhạc nhận lấy hộp sữa đậu anh mới mở miệng nói anh đã nói em không có công việc vì sao không nóng ruột thì ra còn chưa chết đói tôi nhạc nhìn hộp sữa là một thương hiệu rất nổi tiếng mùi vị cũng không tệ đáng tiếc là quá đắt bình thường cô không mua được cô mở nắp uống một ngụm chỉ là viết tiểu thuyết sống tạm chưa tới mức như anh nói không đáng kể ngụy sở nghe vậy t h ấ p giọng cười rõ ràng là giọng con trai nhưng lại nhẹ đến mức khiến tôi nhạc nghe mà cảm thấy rất êm tai đèn xanh bật sáng ngụy sở tiếp tục lái xe về phía trước anh ngụy không phải anh đang muốn theo đuổi em đấy chứ bạn học tôi nhạc thật là một đứa trẻ thẳng thắn sau khi hưởng thụ đủ lại hành động chăm sóc của ngụy sở đã hỏi vấn đề ra khỏi miệng nụ cười ngụy sở không đổi không thể sao tôi nhạc nghiêm túc gật đầu em chỉ muốn nói cho anh biết anh không thuộc phạm vi chọn chồng của em sao em có yêu cầu gì ngón tay phải của tôi nhạc vẫn đảo quanh nắp hộp sữa em muốn tìm một người biết nấu ăn kiên định trung thủy bề ngoài bình thường ngụy sở nhướng mày anh có chỗ nào không tốt có chỗ nào không phù hợp không cái gì anh cũng tốt chính bởi vì tốt quá khiến em có cảm giác không an toàn em lại là một kẻ lười biếng không thích những thứ nguy hiểm tôi nhạc cong môi cười hơn nữa bề ngoài của anh thật quá dễ nhìn em tương đối chán ghét đàn ông đẹp trai lần đầu tiên trong đời ngụy sở nghĩ thật ra bề ngoài dễ nhìn cũng chẳng phải chuyện tốt anh thở dài vậy thật đáng tiếc nhưng em nghĩ xem từ hội bạn học tới nay chúng ta mới gặp nhau mấy lần tình cảm sẽ được tới đâu tôi nhạc suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng có lý hiện thực không phải tiểu thuyết hơn nữa có kiểu phụ nữ nào mà ngụy sở chưa từng gặp nghĩ vậy cô có chút mất mặt thì ra em đã làm một con chim công thích tự mình đa tình rồi thật ra cô đang hối hận vì sao mình lại hỏi loại vấn đề thiếu chất xám này mới chỉ ăn ít cơm mà chỉ số thông minh đã trở về trước năm sáu tuổi thế này rồi ngụy sở bao dung an ủi không sao anh là một đàn anh bao dung hơn nữa chim công biết xòe đuôi chỉ giới hạn chăm giống được thôi mặt tôi nhạc đỏ lên m ở nắp hộp sữa uống một n g ụ m lớn cô xấu hổ nghĩ quả nhiên tự mình nghĩ này nghĩ nọ là không được chẳng lẽ di chứng của việc viết tiểu thuyết ngụy sở nhìn người con gái mảnh khảnh trong gương chiếu hậu k h ó e miệng mím chặt lại Chương 10. tôi nhạc vừa uống cà phê vừa viết tiểu thuyết trần nguyệt đã ngủ ngoài trời đang mưa vậy mà cô vẫn còn phải cực khổ thức đêm viết tiểu thuyết hai ngày trước trần nguyệt còn lo lắng cô sẽ vì thất tình mà làm chuyện gì ngốc nghếch hiện tại trần nguyệt đã để kệ cô tự sinh tự diệt bởi vì cô nàng thấy cô vẫn vui vẻ hoạt bát như trước hoàn toàn không có những hành vi điên cuồng khi bạn trai hai năm biến thành của người khác vì vậy cô nàng yên tâm bay nhảy tôi nhạc có chút nuối tiếc nghĩ quả nhiên mình vẫn nên giả bộ yếu đuối một chút b ả n tay gõ phím đột nhiên dừng lại cô nghe tiếng mưa hắt vào cửa sổ t h ở dài một hơi cô bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi mới vào đại học nhưng trang vệ chưa từng hỏi đến thậm chí ngay cả bút danh của cô cũng không nhớ được cô cũng không để ý chỉ cho rằng trang vệ không có hứng thú với việc này hiện giờ cô mới biết không phải đối phương không có hứng thú mà là suy nghĩ của người ta không hề đặt trên người cô thả o nào có người nói khi đàn ông nói yêu bạn không nhất định đó là thật nhưng khi hắn nói không yêu bạn nhất định đó là không yêu tôi nhạc dây dây cái chán đàn ông tốt trên thế giới nhiều như vậy vì sao ông trời lại ban cho cô một miếng cặn bã như vậy uống một ngụm cà phê đặc t ô nhạc tiếp tục tập trung tinh thần vào quyển tiểu thuyết nam chính bên trong đang cẩn thận lấy l ò n g nữ chính đây là thứ gọi là cuộc đời buồn khổ bao nhiêu tiểu thuyết ngọt ngào bấy nhiêu thậm chí cô còn hoài nghi một ngày nào đó mình sẽ tâm thần phân liệt nguyên nhân bị bệnh chính là bị hiện thực dồn nén phải tự giả vờ thơ ngây viết xong một chương cô kiểm tra lại chính tả một lần rồi lập tức đăng lên mạng Nhìn đồng không hồ, đã giờ tối, chơi ò n n sớm, ư được. n không ngủ được. Lẽ nào đây là mất ngủ, chứng thất tình trong truyền g cô c thất thuyết. h đây Lẽ là mất di trò chơi online một lát một mình chạy tới dạ tây hồ thắp đèn ước nguyện lại một mình chạy tới cây ước nguyện để câu nguyện rồi lại một mình chạy tới mai nhai động đánh quái một trò chơi online thật hay bị cô chơi thành trò chơi chỉ một người chơi cô không thích kết hôn trên trò chơi thậm chí không thích tham gia bang hội vì vậy chơi một mình cũng là điều rất bình thường chơi một lát đã chán tôi nhạc bỏ c h u ộ t ra rưỡi lưng nhẹ chân quay về giường thận u tay cầm lên điện thoại đặt trên đầu giường mới phát hiện bên trong có một tin nhắn chưa đọc cô mở ra nhìn tin nhắn được gửi tới từ một tiếng trước người gửi tin là ngụy sở tôi nhạc cảm thấy có chút không biết phản ứng thế nào trong cảm nhận của cô phần tử tinh anh như ngụy sở không biết đến tính năng tin nhắn này quả nhiên cô đã yêu quái hóa nhân vật phong vân này rồi tin nhắn là một mẩu chuyện cười thường nhìn thấy trên mạng tôi nhạc đóng điện thoại lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ vị đàn anh họ ngụy này một mình cô đơn quá chăng quả quyết ném điện thoại tới một bên trùng chăn ngủ chín giờ sáng hôm sau tổ nhạc mới vùng vẫy từ trên giường ngồi dậy rửa mặt xong cô kéo dèm cửa ngoài trời còn đang mưa nắp một cái ngồi vào trước máy tính mở trường tiểu thuyết mới post xem bình luận của độc giả xem xong cô vừa định trả lời một vài bình luận thì điện thoại vang lên cầm điện thoại lên nhìn gì chứ lại là vị đàn anh n g h ị sở kia nếu đối phương không nói không có ý gì khác với mình cô thực sự sẽ đáng xấu hổ mà cho rằng ngụy sở vừa gặp mình đã yêu lần sau gặp đã chung tình anh n g ủy chào buổi sáng cô tiện tay mở trang trò chơi online đổi cho nhân vật của mình một bộ quần áo ngụy sở liếc nhìn góc phải máy tính một cái chín giờ bốn mươi phút vẫn chưa tính là muộn anh mỉm cười chào buổi sáng tối nay em có rảnh không điều khiển nhân vật vào trong phòng tôi nhạc mỗi tay một việc gần đây cái gì em cũng thiếu chỉ thừa thời gian nhấn vào chức năng thu hoạch cũng bán ra một số vật tư của mình anh h u y có việc gì sao là thế này hôm nay anh phải tham dự một bữa tiệc nhưng thư ký của anh xin nghỉ để sinh em bé rồi em có thể làm bạn gái của anh một lúc không ngụy sở n g ư n g đầu nhìn thấy thư ký nhà mình đang bê một cốc cà phê đến lần đầu tiên trần húc biết được thì gia đàn ông con trai như anh cũng được nghỉ để sinh em bé anh đặt cốc cà phê xuống trước mặt ngụy sở sau đó nhìn gương mặt tuấn tú của ông chủ nhà mình đang cười sáng láng thở dài xoay người ra khỏi phòng làm việc nghỉ sinh tôi nhạc vô thức gật đầu được nói xong cô ngắt điện thoại cô bị định thân rồi cô vội vàng lấy đạo cụ trong túi đồ ra nhìn xem đang có ai quấy rối phía sau mình ngụy sở nghe thấy tiếng đồng ý từ đầu bên kia hơi bật cười anh vốn đã tìm một đống lý do không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy nhưng nghe vẻ đối phương hơi lơ đãng đặt điện thoại xuống hai tiếng gõ cửa vang lên trần h ú t đi vào trong tay cầm một tập tài liệu ngụy sở ngẩng đầu nhìn anh một cái không nói gì vì sao em không biết mình cần xin nghỉ sinh nhỉ trần húc đặt tập tài liệu xuống đại ca có phải anh nên ă n ủi tinh thần em một chút không tôi không ngại tìm một thư ký cần nghỉ sinh vị sở cầm lấy tập tài liệu nhìn lướt qua một lượt thấy không t r a n h lệch gì với kế hoạch trước đó mới ký tên vào nếu cậu quá nhàn hạ có thể làm lại b ả n kế hoạch ngày hôm qua một lần nữa trần húc yên lặng nhìn sếp lớn nhà mình quả nhiên những nhà tư bản bóc lột giai cấp lao động đều ghê tởm như nhau sếp không phải anh đang tán gái đấy chứ trần húc hứng thú hỏi cô nàng nào mà cần anh tốn công theo đuổi như vậy tên đầu gỗ này cũng có một ngày động lòng đúng là không dễ dàng nhớ tới bao nhiêu nữ đồng nghiệp ngây thơ không hiểu sự đời bằng lòng quỳ gối dưới gấu quần tây của người này kết quả là người này ngay cả mắt cũng không chớp hiện giờ cũng có người nắm được thóp của anh ta rồi nghị sở mặc kệ mấy lời nói nhảm của trần húc phụ nữ là phải rỗ ngọt vào nghị sở tiếp tục xem tài liệu phụ nữ rất cần cảm giác an toàn bàn tay đang lật văn kiện của nghị sở dừng lại một chút đúng rồi phụ nữ còn cần đàn ông chúng ta siêng năng che chở lúc nào cần lãng mạn thì phải lãng mạn lúc nào cần thành thật thì nhất định phải thành thật nhất định không được dỗ ngon dỗ ngọt lúc cần thành thật phụ nữ bây giờ càng ngày càng danh mãnh nói quá nhiều lời ngon ngọt sẽ bị họ cho là phóng túng quá thành thật sẽ bị họ chê là không thú vị chúng ta là đàn ông cũng không dễ dàng động tác của nghị sở ngừng lại trần húc thấy nghị sở dừng động tác lại lập tức vô cùng hăng hái từ đây t ừ đây em chỉ cho anh mười tám điều cần chú ý khi theo đuổi bạn gái thứ nhất không được dình lấy đối phương mọi lúc mọi nơi thứ hai phải ra được phòng khách vào được phòng bếp thứ ba nói chuyện riêng trong giờ làm việc tiền lương tháng này chứ hai trăm n g h ị sở gập tài liệu lại ngẩng đầu nhìn chân húc hiện giờ việc cậu cần làm là ra cửa dễ phải sau đó quay về phòng mình làm việc Thuận tiện đóng cửa lại cho tôi Cảm ơn. Trần cho Húc há hốc mồm, Không nói gì, quay người về phía Quay sau đóng ơn nói người lại gì cửa Cảm mồm về bàn ư ớ mới c cửa Húc cắn đều Ra khỏi cửa rồi Trần Húc mới cắn răng khỏi Một n g y à o đó sẽ có sẽ m ộ tay bà vợ hung hãn tới trường tới trị n Bản h t a của ngụy sử gọi trên bản phím mấy cái rất nhanh sau đó trên màn hình xuất hiện một loạt bài viết ví dụ như hai mươi chiêu thức theo đuổi bạn gái Kiểu khả khi thi đuổi gái triển dài. người để để yêu luận lâu yêu đàn được đến đàn nào Làm nào thành Làm nào ngày càng ông nữ nhất? Bạn tính bạn ông bạn? cô theo thích phụ phát thế thế ấy từ trở một tốt? về có thể nói là đủ loại nội dung vô cùng phong phú tiện tay mở một bài viết được chú ý những thứ đàn ông cần chuẩn bị trên đó viết thứ nhất bạn có thể không giàu có nhưng bạn nhất định phải có nhà đây là thứ phải chuẩn bị đầu tiên khi theo đuổi phụ nữ ngụy sở thầm gật đầu anh có biệt thự coi như phù hợp thứ hai bạn không thể không có xe thể thao tên tuổi nhưng nhất định không thể quên đưa bạn gái về nhà khi trời mưa trời nắng ngụy sở lại gật đầu lần nữa chuyện này anh có thể làm được huống hồ anh còn có xe thứ ba vẻ ngoài của bạn có thể xấu nhưng nhất định phải dịu dàng ngược lại nếu diện mạo quá đẹp trai nhất định phải chú ý không được tiếp xúc quá thân mật với người phụ nữ khác nếu không sẽ tạo cho họ hình tượng không tốt nhiều tiền nhưng ít tình nghị sử bắt đầu lo lắng mình đã từng tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác hay chưa thứ tư bạn có thể không có nhiều tiền nhưng nhất định phải biết quan tâm giúp bạn gái cầm túi sách cùng đi dạo phố nấu cơm trải giường chiếu giặt quần áo lau nhà rửa bát Trong số này phải làm được hơn một nửa. Sở cảm thấy tất Thứ này hơn nửa. Nguyện những điều này anh số sở làm làm phải cảm cả điều năm, được đều được. nếu bạn đẹp trai lại vừa có tiền có xe thể thao có biệt thự vậy chúc mừng bạn bạn sẽ đi tới hai hướng đều không có đường về một hướng là bạn yêu phải người phụ nữ thích hư vinh hướng còn lại là yêu phải một người phụ nữ không có cảm giác an toàn với bạn nếu là đường thứ nhất bạn bất hạnh nếu là đường thứ hai bạn vô cùng bất hạnh bởi vì bạn không những phải tăng tòng t ứ đức mà còn phải kiêm rất nhiều chức vụ bên cạnh đấy còn phải nghĩ cách để người phụ nữ bạn yêu tin tưởng tấm chân tình của bạn lông mày của ngụy sở gần như nhíu lại cùng một chỗ bàn tay vô thức vuốt cả mình nghe nói kỹ thuật trình hình của nước nào đó không tệ vì vậy cách mạng chưa thành công tổng giám đốc ngụy vẫn cần cố gắng sau khi đóng trang trò chơi lại tôi nhạc cảm thấy có gì đó không đúng đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại kia của ngụy sử cảm thấy trong đầu có một con thảo mê mã chậm rãi chạy qua mà trên người nó in hai chữ cái nước ngoài một chữ là s một chữ là b ai bảo mày vừa nói vừa chơi trò chơi cơ tôi nhạc mở diễn đàn tiểu thuyết của mình trong đó có mấy cô gái đang đùa giỡn sau đó một tác giả thường ngày quan hệ rất tốt gửi tới một tin tức bà chị đây sắp kết hôn rồi ngón tay cô hơi cứng lại nhìn đối phương vừa than thở chuẩn bị hôn lễ bận rộn thế nào buồn chán thế nào nhưng trong lời nói đều lộ ra hương vị hạnh phúc tôi nhạc bất giác mỉm cười gõ hai chữ chúc mừng rất nhanh mấy cô nàng trong diễn đàn lại bắt đầu trêu chọc tôi nhạc nghĩ thầm trong nhiều người như vậy có người thật tình chúc mừng cho người bạn này có người lại cảm thấy buồn phiền vì thân phận độc thân của mình thế nhưng trong đời người có rất nhiều thứ có thể chấp phá được chỉ có hôn nhân là không chấp phá được không gói ép được tớ tổ chức hôn lễ ở thành phố di、si, mấy cô nàng ở gần nhất định phải mang tiền lì xì tới tham gia nhé tôi nhạc im lặng nở nụ cười phía bên kia màn hình máy tính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 chương mười một cái gọi là tiệc rượu thương mại không giống như trong phim thần tượng hay diễn một đống trai thanh gái lịch xuất hiện sau đó uống rượu nói chuyện p h i m rồi nam nữ chính chạy đi khiêu vũ một màn tươi đẹp mà là một cuộc đấu đá trên thương trường đàn ông dựa vào tiệc rượu để bàn chuyện làm ăn phụ nữ dựa vào tiệc rượu vừa để bàn chuyện trang sức mỹ phẩm vừa thăm dò ít tin tức nho nhỏ nếu đôi nào cũng giống như trên phim truyền hình chỉ biết ăn uống với khiêu vũ thì khoảng cách tới phá sản chẳng còn xa nữa tôi nhạc không hiểu vì sao nghị sở lại định đưa cô tới những nơi thế này trước tiên không nói đến vấn đề tin tưởng chỉ xét về năng lực của cô lẽ nào nghị sở chưa từng do dự bất kể nghị sở suy nghĩ thế nào tôi nhạc vẫn vô cùng không muốn nhưng cô vẫn phải phối hợp mà mặc váy trang điểm đeo đổi trang sức cẩn thận đương nhiên kiểu xuất hiện một cách rực rỡ như nữ chính t r o n g tiểu thuyết cô không làm được người phụ nữ thông minh phải biết làm gì trong từng trường hợp dù sao không phải ai cũng may mắn được làm nữ chính năm giờ giữa chiều di động của tôi nhạc vang lên ngụy sở đã lái xe tới dưới lầu s a gương một lần cuối cùng tất cả đều ổn thỏa tôi nhạc đi giày cao gót ra khỏi nhà ngụy sở ngồi trong xe nhìn thấy tôi nhạc lộng lẫy xuất hiện ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng có phong độ thân sĩ xuống xe mở cửa cho tôi nhạc chờ khi tôi nhạc đã ngồi ổn định anh mới nói tối nay làm phiền đàn em rồi em chỉ coi như đi ăn chùa một bữa thôi tôi nhạc nghĩ trên t i ệ t rượu cơ bản chẳng có thời gian mà ăn hậm hực bồi thêm một câu đều là bạn học không cần khách sáo nghị sở vừa như không nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của đối phương nhấn ga đi về phía nhà hàng tiệc rượu lần này do một nhân vật có uy tín trên thương trường ông lương tổ chức những người được mời hầu hết đều phải n ể mặt ông khi hai người tới nhà hàng đã có rất nhiều người tới nghị sở liếc mắt nhìn t ô nhạc ở bên cạnh thấy sắc mặt cô bình thường mới bước vào cổng chính tổng giám đốc n g mỹ công tử nhà họ lương đang bắt tay với khách nhìn thấy ngụy sở lập tức g ử i xin lỗi với khách hứa tiến lên hai bước chào ngụy sở tối nay tổng giám đốc ngụy hạng cố tới cần phải uống nhiều một chút mới được cậu lương khách sáo rồi ngụy sở bắt tay lương quang vị thiếu gia nhà họ lương này là người thừa kế trong tương lai thủ đoạn trên thương trường thật sự khiến cho người ta không thể khinh thường đâu có hai người buông tay ra lương quang mỉm cười nhìn về phía tôi nhạc bên cạnh ngụy sử vị tiểu thư xinh đẹp này là đây là bạn tôi tôi nhạc cánh tay ngụy sử khoác h ờ lên vai tôi nhạc mỉm cười giới thiệu à ánh mắt lương quang tỏ về hiểu ra m ở ám cười nói chào tôi nhạc tiểu thư hôm nay tô tiểu thư thật lộng lẫy thật sự làm tôi phải ghen tị với tổng giám đốc ngụy tôi nhạc nghe vậy hơi mỉm cười cậu lương quá khen rồi ngày trước vẫn nghe bạn bè nói cậu lương tuổi trẻ tài cao hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền hôm nay có thể gặp gỡ cậu lương phải là vinh hạnh của tôi mới đúng chỉ là cái vẻ mặt tôi thông minh tôi hiểu rõ kia là cái gì những lời này khiến cho lương quang rất vui vẻ b ồ i bàn đi qua bên cạnh anh ta tự mình đưa hai ly rượu vang cho nghị sở và tư nhạc giờ ly rượu trong tay lên m ờ i hai người Vậy vị nay đêm mời hai cậu ứ tự、nhiên. Tôi xin lỗi vì không tiếp tục tiếp nhiên. xin không đón lỗi vì được. c lương khách sáo rồi trong hoàn cảnh nhiều khách khứa thế này lương quang có thể tiếp đón lâu như vậy đã là rất nề mặt ngụy sử nhấp một ngụm rượu nhìn lương quang đi đón khách rồi mới t h ấ p giọng nói bên tai tôi nhạc cậu ấm nhà họ lương là một con hổ biết cười nổi tiếng trong giới danh o nhân tôi nhạc liếc mắt nhìn ngụy sở đang nói xấu người ta mà còn không quên cười ấm áp cô nhướng mi mỉm cười nói phong thái của anh càng hơn như thế nhất thời ngụy sở cười vô cùng ôn hòa còn tôi nhạc cười tươi tắn bảy giờ tối khi khách khứa đã đến gần hết tôi nhạc nhìn ngụy sở bị mấy người vây quanh rồi nhàn nhã đi về phía s o f a trong góc phòng còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy một giọng nữ nhanh nhẹn cô là bạn gái của tổng giám đốc ngụy tôi nhạc quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy xanh ra trời nhạt m à u xanh nhạt ở trên người người khác rất khó nhìn nhưng mặc trên người người phụ nữ này lại có hai phần thanh nhã ba phần nhanh nhẹn năm phần đoan trang nếu dùng một câu để hình dung chính là cảnh đẹp ý vui xin chào tôi nhạc không biết thân phận của đối phương gật đầu khách sáo coi cái trí nhớ này của tôi này tôi là đường giao người phụ nữ nâng ly lên với tôi nhạc vừa rồi tôi còn nghe thấy chồng tôi khen cô đấy tôi nhạc suy đoán trong lòng xem ra vị này rất có khả năng là vợ của lương quang nghe nói con dâu nhà họ lương họ đường thì ra cô là cô lương tôi thất lễ rồi tôi nhạc cười áy n ấ y nâng ly rượu uống một ngụm coi như nhận lỗi em không nhận ra chị thất lễ hay không thất lễ cái gì đường giao không để ý kéo tôi nhạc ngồi xuống ghế sofa chị quen biết n g h ị sở nhiều năm rồi em không cần khách sáo với chị nếu tính quan hệ thật sự em chính là đàn em đại học của chị đấy hiếm khi nào nhìn thấy cậu ta đưa bạn gái tới dự tiệc vì vậy cô nhất định phải đến xem cô ấy là ai đường giao sợ đối phương xấu hổ nên không nói ra những lời này chỉ quấn lấy tôi nhạc nói một số chuyện phụ nữ chỉ chốc lát sau đã có mấy người tới góp vui ba người phụ nữ tạo thành một vở kịch năm sáu người phụ nữ gộp thành một vở tuồng tôi nhạc nhìn bọn họ tỉnh bơ g i ò la tin tức thương nghiệp khoé miệng mỉm cười những người phụ nữ này đều là người trong những công ty thành công có được mấy người là đơn giản đúng rồi mọi người nhìn thấy bạn gái mà cậu trang dẫn tới chưa phu nhân nhà họ trương đ ộ t nên h i c h u y ể n chủ đề nét mặt lộ ra chút châm biếm nhà họ trương và nhà họ trang từng làm ăn với nhau mấy người ở đây đều biết vì vậy mỗi người đều t ỏ về nghi hoặc nhiều người quá nhìn không kỹ lắm cô ấy rất đẹp đuôi lông mày tôi nhạc hễ nhứng lên lẽ nào đang nói đến lâm kỳ đẹp trương phu nhân cười nhạo trang phục như một con điếm bộ dạng như chưa từng biết đến bộ mặt thành phố là cái gì cô ta thật sự coi hoàn cảnh này là loại tiệc rượu không có đẳng cấp trên tv tôi nhạc cố hết sức để ngăn ý định cười phá lên trương phu nhân này lời nói không tô thục nhưng những lời này thật sự cũng rất khó nghe cô khẽ cau mày không biết trang vệ đang nghĩ gì hoàn cảnh này không phải trò chơi nếu mất mặt sợ là rất nhiều người sẽ biết tôi nghe nói cô ta là thư ký của cậu trang đường giao nhẹ nhàng bồi thêm một câu lời này vừa nói ra nét mặt những người ở đây đều lộ ra một tia châm biếm rõ ràng tôi nhạc nâng ly rượu lên che k h o e miệng đang giật giật cái miệng phụ nữ đúng là thứ giết người vô hình p h ò n g tay của tô tiểu thư thật đẹp cô mua ở đâu vậy Ánh cái khác. trương nhân xuống nhạc, nhạc trong lòng, trương nhân không nữa. cũng không muốn trở thành một cái tên nổi tiếng, thích nói xấu người khác. Cô thở dài trong lòng, phu hiếu hỏi. hiểu chủ phu đích thể thích thở mắt mặt mục một bắt tay tôi Tôi đạt tiếp tục ta trở rơi rõ rồi được được, đầu, xấu dài cổ cô Cô vừa sao vẻ kỳ đề đã Dù những người phụ nữ này đều đã thành tinh rồi cô tin rằng dù trên thế giới này không có đàn ông bọn họ vẫn có thể vui vẻ như thường vòng tay này là quà của mẹ tôi nằm tôi đỗ đại học cảm thấy hợp với trang phục ngày hôm nay nên đeo thôi không phải thứ đắt tiền gì tôi nhạc phóng khoáng khoát tay trong mắt đường dao thoáng qua một tia tán thưởng đ ắ p hàng hiệu lên người là nhà giàu mới nổi chị lại nghĩ vòng tay này rất hợp với em nhìn là da căng mịn trắng sáng của em chị chỉ hận không thể cắn một cái cô lắc đầu thở dài tôi nhạc em đúng là khiến cho bọn chị ghen tị đấy n h a tôi nhạc sờ sờ mặt mình vẻ mặt lộ vẻ đã sáng tỏ đàn chị chị đang tạo thêm thù hận cho em sao ở đây có ai ra không đẹp chị cố ý khen em có ý đồ gì mấy người ở đây ngay từ đầu đã không xem thường tôi nhạc lại thấy tôi nhạc và đường giao đùa cợt trong lòng hiểu rằng không thể tùy tiện làm mất lòng cô gái này nên cũng vui vẻ cười đùa tôi nhạc vừa đối phó vừa lần thứ hai cảm thán các chị em phụ nữ mấy người không chỉ có suy nghĩ linh hoạt mà còn có một cái đầu thật thông minh nha cô không khỏi nghĩ khi về nhà mình nên ăn nhiều quả ốc chó tẩm bồ đầu óc so với mấy người phụ nữ này hiện giờ đầu óc cô không đủ dùng đúng lúc này tiếng giày co a gót truyền tới tôi nhạc quay đầu lại nhìn thấy một người đẹp mặc lễ phục đỏ tươi đeo dây c h u y ể n lời y sáng đi về phía này ngay lập tức tôi nhạc cảm thấy dạ dày mình nhớ đau vẻ mặt mấy người khác cũng biến thành bản mặt quan tài đây đúng là nghiệt duyên nha t r ư ờ n g mười hai hiện giờ suy nghĩ của trang vệ đối với tôi nhạc rất phức tạp một mặt muốn buông tự tôn để quay về với tôi nhạc một mặt lại không muốn tôi nhạc xuất hiện trước mặt mình chỉ cần tôi nhạc xuất hiện hắn sẽ nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó là lỗi của hắn nhưng sự lý trí và lạnh lùng của tôi nhạc cũng chính là thứ hắn rất hận hắn muốn tôi nhạc ì lại vào hắn một chút dịu dàng một chút hắn thích sự kiên cường của tôi nhạc cũng lại hận sự kiên cường đó sau khi biết tôi nhạc từ chức hắn lo lắng không biết tôi nhạc có sống tốt hay không dù sao mới tốt nghiệp một năm tôi nhạc không thể có nhiều tiền nhưng khi hắn nhìn thấy tôi nhạc xuất hiện tại tiệc rượu mặc bộ váy xa xỉ hắn mới cảm thấy sự lo lắng đó là thừa cô là một người phụ nữ dù ở bất cứ nơi nào đều có thể sống rất tốt cho dù cô không còn việc làm cô vẫn có thể sống rất phong khoáng thậm chí hắn còn ác ý nghĩ những thứ này đều do n g h ị sở chu cấp nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ tôi nhạc sẽ không nhận bất cứ thứ gì của đàn ông mà người đàn ông như n g h ị sở cũng sẽ không thích phụ nữ như vậy tôi nhạc lấy tiền từ đâu hắn đột nhiên phát hiện thì ra mình không hiểu gì v ớ i tôi nhạc khi nhìn thấy lâm kỳ đi về phía tôi nhạc hắn không ngăn cản người phụ nữ này hắn đã chơi chán nếu cô ta không suy xét được hoàn cảnh mà để mất mặt hắn cũng không cần khách sáo với cô ta nữa À đàn bà thấp kém này không phải thích thân phận cậu chủ nhà họ trang của hắn sao hắn sẽ để cô ta xem cái gì gọi là đẳng cấp sau đó cút thật xa cho hắn nếu không phải vì cô ta hắn và tôi nhạc đã không đi tới bước đường cùng này đường giao nhìn lâm kỳ đi về phía này thản nhiên nhìn sắc mặt tôi nhạc thấy vẻ mặt tôi nhạc bình tĩnh mới cười cười nói với mấy người bên cạnh dáng người của vị tiểu thư này thật không tệ trương phu nhân cũng lộ ra một nụ cười trào phúng mấy minh tinh mà em trai tôi thường chơi đùa cũng không đẹp bằng cô tha tôi nhạc nghe vậy biết rằng những người này không thèm để lâm kỳ vào mắt cô dựa vào một bên tay vịn của sofa rất rộng lượng mà không bỏ đá xuống giếng đương nhiên cô cũng không làm thánh mẫu mà nói giúp cô ta cô chọn làm một người nghe có đạo đức những người phụ nữ này đều rất khôn ngoan rõ ràng đều nói những lời không tử tế lại dùng giọng điệu vô cùng ôn hòa làm cho người ta nghĩ còn họ đang nói sự thật mà không phải cố ý châm biếm thấy lâm kỳ ngày càng tới gần tôi nhạc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chào mọi người lâm kỳ bắt chuyện với mấy người ở đây ánh mắt dừng lại trên người tôi nhạc thật không ngờ tôi nhạc cô cũng ở đây trong giọng nói cô ta có chút bất ngờ mấy người phụ nữ kia vừa nghe đã hiểu lâm kỳ có biết tôi nhạc hơn nữa quan hệ hai người có vẻ không tốt vì vậy bọn họ thông minh s ớ m chết mặc bay nếu trang vệ và ngụy sở có gì xích mích đối với bọn họ mà nói cũng có lợi tôi nhạc chết miệng trong đầu những người phụ nữ này đúng là biết cách tính toán cô cười cười với lâm kỳ ừ đi cùng bạn lâm kỳ không ngốc tôi nhạc tỏ vẻ thế này biến cô thành kẻ cố tình gây sự cô cười cười ngồi xuống một chiếc sofa đi cùng anh ngụy sao tôi nhạc cười cười coi như trả lời tô tiểu thư trương phu nhân thận trọng cười với tôi nhạc vừa rồi tôi vẫn cảm thấy cô hơi quen không biết có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu hay không tôi nhạc thấy vị trương phu nhân này không đợi lâm kỳ đã mừng rỡ thuận gió xuôi thuyền cô suy nghĩ một chút r ồ i nói tôi rất thường xuyên được hỏi như vậy có lẽ gương mặt tôi quá bình thường vì vậy trương phu nhân nhìn q u e n mắt đó thôi coi cái miệng này này đường giao nghe những lời này xong đúng lúc cười xen vào gương mặt này của em mà cũng gọi là bình thường thì đã làm khó ngụy sở tìm được em trong đám đông rồi có lẽ vì em nhảy kịch liệt quá nên anh ngụy mới nhận ra đấy thôi tôi nhạc chỉ coi những lời đường giao nói là vui đùa nên cũng đáp lại một câu còn đường giao lại cho rằng tôi nhạc đã thừa nhận tình cảm này vì vậy đối xử với tôi nhạc như vợ tương lai của bạn tốt hơn nữa cô vốn đã thấy tôi nhạc vô cùng thuận mắt giữa phụ nữ với nhau không thuận mắt thì có thế nào cũng không thể làm bạn bè còn nếu đã thuận mắt ngoại trừ đàn ông không thể chia sẻ những thứ khác không cần phải nghĩ nữa trương phu nhân nghĩ đi nghĩ lại thật sự không nhớ nổi đã gặp tôi nhạc ở đâu nhưng cũng không hỏi tiếp nữa chuyển câu chuyện sang hướng khác lâm kỳ rõ ràng cảm nhận được mấy phu nhân này đang bài xích mình nét cười tuy vẫn hiện hiện trên mặt nhưng trong lòng lại ghen ghét tôi nhạc hơn vài phần tôi nhạc thật sự rất thủ đoạn ngoài mặt luôn tỏ vẻ thanh cao nói xấu sau lưng người ta lại chẳng có mấy khách sáo tôi nhạc đang bị mấy bà vợ c u ố n lấy không biết lầm kỳ lại đổ tội lên đầu mình chỉ tập trung đ ố i đáp từng câu một nói đến tiểu thuyết tôi lại nhớ đến một quyển tiểu thuyết rất hay mỗi khi tôi uống trà buổi trưa đều phải đọc một đoạn tiểu thuyết của tác giả này cô gái trẻ này là con gái của ông chủ một công ty nào đó nhưng nói năng hành động đều rất chừng mực có ai đọc thập hoàn ký không là một series mười chuyện đúng không một người khác tiếp lời trong nhà tôi có một bản có chữ ký của tác giả bút danh của tác giả rất có ý tứ hình như là tất cửu k h o e miệng tôi nhạc giật giật nhất thời biểu hiện có chút quái dị Đường giao nhìn vậy liền giao hỏi vậy tôi nhạc e miễn đã đọc từng t ể u thuyết tác Tôi chưa? nhạc này của giả i m cưỡng cười cười gật đầu có ạ em đọc rồi em thích nhất lạc an của cô ấy ngày đó khi viết quyển này cô tốn nhiều công sức nhất sao có thể không thích lạc an là tác phẩm thành danh của tác giả này thật sự không tệ cô gái trẻ tuổi đã khơi mào đề tài này gật đầu nhưng tôi vẫn thích nhất là thập hoàn ký phụ nữ trong đó thật mạnh mẽ làm cho người đọc cảm thấy thật thoải mái thú vị hơn nhiều những nữ chính chỉ biết đau khổ vì tình mà tôi đã đọc tôi nhạc ở bên cạnh cười thầm ngày đó khi viết quyển tiểu thuyết này thật ra cô bị một số tiểu thuyết ngôn tình khác kích thích nhìn nữ chính vì đàn ông mà đòi sống đòi chết cô thật khó chịu vì vậy mới viết về mười người phụ nữ thân phận khác nhau nhưng đều vô cùng mạnh mẽ có niềm kiêu hãnh riêng nhưng rồi cũng cho những người phụ nữ này một tình yêu hoàn mỹ nói chẳng ra đây là một series chuyện rất y y những người phụ nữ này tuy không dị dàng động lòng người yếu đuối mảnh mai nhưng vẫn có một người đàn ông hết lòng vì bọn họ tiểu thuyết này phù hợp với sở thích của độc giả nữ cũng không có gì lạ mấy người hàn huyên một lúc rồi liên tục có người bỏ đi khi chỉ còn lại đường giao v à lâm kỳ tôi nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm uống một hơi cạn sạch rượu trong ly tôi nhạc đây là danh thiếp của chị sau này thường xuyên gặp mặt nhé bên kia chị còn một số việc xin lỗi chị không ở lại được đường giao trao đổi danh thiếp với tôi nhạc rồi đứng dậy đi vào trong đám người nhìn thấy nghị sử cô liền lộ ra một nụ cười mờ ám chạm cốc với anh tôi nhạc kia thật không tệ nha ngụy s ở cười vô cùng ôn hòa đương nhiên cô ấy không tệ đường g i a o lắc đầu thở dài hiếm khi nào cậu lại vừa mắt một cô gái nhưng cô gái xuất sắc như thế cậu phải giữ cho chặt nếu không ngày nào đó bị người ta cướp mất hối hận cũng không kịp nói xong đường g i a o nhìn lại đại thiếu gia họ trang đang tiến về phía tôi nhạc trong ô Không Tô nhạc Tràng ngồi xuống một bên sofa, không ngồi cùng Lâm Kỳ. Tô nhạc nghĩ chuyện này thật sự rất không khéo thật không Cô một Kỳ sofa về phải gọi Lâm sự cuộc sống có một loại đau khổ chính là bạn ghét một người mà người đó cứ lợn lời trước mặt bạn dân gian gọi đó là nghiệt duyên tôi nhạc l ầ m n h ầ m trong lòng vài lần mình là một người đạo đức mới mở miệng nói đúng là khéo em tới cùng ngụy sớ trong giọng nói của trang vệ mang theo vẻ chất vấn tôi nhạc trứng mắt nhìn xin nghĩ xem mình nên trả lời thế nào anh có hứng thú với việc riêng của tôi quá nhỉ nói xong trong mắt cô hiện lên vẻ trào phúng trang vệ hắn có tư cách gì để đứng ở góc độ đó châm biếm cô trang vệ còn muốn nói gì đó đã bị lâm kỳ cướp lời tôi nhạc tôi biết trong lòng cô hận tôi nhưng cô đâm sau lưng người khác như vậy cũng hơi quá đáng rồi đấy tôi hận cô cái gì tôi nhạc bật cười ra tiếng cũng không che giấu sự d i ễ u cợt và khinh thường của mình người khác không thích cô đâu có liên quan gì tới tôi nói xong ánh mắt cô lướt qua toàn thân lâm kỳ một lượt quay đầu nhìn về phía trang vệ ánh mắt của anh cũng thật không tệ sắc mặt trang vệ lại thay đổi trang phục của lâm kỳ hôm nay quả thật có chút không trân trọng trang sức cũng không thích hợp với trường hợp hôm nay lại bị tôi nhạc nói vậy hắn không nén được giận thấy sắc mặt trang vệ thay đổi tôi nhạc khẽ cười một tiếng lạnh nhạt nhìn lâm kỳ lần đầu tiên nói ra những lời khó nghe đừng tự b i ế nói mình thành n trò cười,、nói、trắng ra là đừng tự ra đừng biến n là m ì hiện thành h đồ c ơ của kẻ khác. trước trang kẻ không thân thì phải h Nếu bản thân không trọng thì đừng đến trước mặt tôi để phải xấu mặt. Đừng nói xấu mặt tôi mặt. để i giờ cô không thể trở thành bà chủ nhà họ trang cho dù cô có thể cũng sẽ không khiến tôi có một chút tiếc nuối nhà họ trang sẽ không bao giờ để người như lâm kỳ bước vào cửa cô hiểu rõ điều đó hơn lâm kỳ rất nhiều lời này mắng cả lâm kỳ và trang vệ thậm chí còn ngấm ngầm d ẫ m một chân lên thể diện của trang vệ sắc mặt trang vệ vô cùng khó coi lâm kỳ không nhịn được nữa giọng nói trở nên sắc bén cô cho rằng cô bám vào được ngụy sở lo giỏi lắm chắc l ạ i người thế nào thì thế giới trong mắt kẻ đó cũng y như thế cô cho rằng cô làm kẻ thứ ba tham tiền của kẻ khác thì mọi người đều sẽ như cô tôi nhạc hừ lạnh đừng đem tư duy nông cạn ngú ngốc của cô ra để càng thêm mất mặt nói xong cô đứng dậy định bỏ đi một bên mặt thoáng qua một bóng đen tôi nhạc xoay người đưa tay ra cản cầm lấy cổ tay lâm kỳ bàn tay dùng sức thành công khiến cho sắc mặt lâm kỳ trắng bệch cô lạnh lùng nhìn trang vệ đang đ ứ n g lên theo quản người phụ nữ của anh cho chặt đừng để cô ta ra ngoài phát điên đến lúc đó cái mất không phải thể diện của tôi mà là của nhà họ trang các người đấy nói xong cô dùng sức để lâm kỳ ra lâm kỳ l à đảo một cái lâm kỳ vô cùng tức giận giơ tay lại định đánh lần này lại có người ngăn cản người ngăn cản lần này là ngụy sở ngụy sở trước giờ là một người luôn được chú ý anh vừa hành động đã có không ít người phát hiện thấy người gây chuyện là người phụ nữ như gái làng chơi mà trang vệ đưa đến hứng thú hướng về đâu không cần nói cũng biết đùa dao đứng bên cạnh lương quang c â u mày nói người phụ nữ này không có chút trang trọng vừa rồi khi nói chuyện với bọn em một chút lễ phép cũng không có bây giờ vì sao lại muốn động tay động chân với cả một người dễ gần như tôi nhạc mấy người bên cạnh đùa dao nghe được câu nói không nặng không nhẹ này đều có chút suy nghĩ ánh mắt nhìn lâm kỳ và trang vệ lại càng thêm sâu xa trang vệ lớn lên trong môi trường này sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn lạnh lùng nhìn lâm kỳ cô uống say rồi về đi lâm kỳ nghiêng đầu nhìn trang vệ trang vệ hiện giờ em mới là người phụ nữ của anh ánh mắt của mọi người xung quanh lại càng có vẻ hiểu ra nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của tôi nhạc lại nghĩ hình như mình đoán sai rồi ngụy sở hoàn toàn không thèm để ý đến trò cười này anh đưa tay hơi ôm lấy vai tôi nhạc tay kia đưa đĩa trái cây cho tôi nhạc vừa rồi em nào muốn ăn hoa quả anh lấy cho em rồi này tôi nhạc cười cười cầm lấy một miếng trái cây đưa vào miệng cảm ơn ngụy sở thấy tâm trạng tôi nhạc không tồi mới quay đầu nhìn về phía trang vệ cậu trang không biết bạn gái tôi làm mất lòng bạn gái cậu thế nào mà khiến cô ấy muốn ra tay đánh người về mặt trang vệ cứng nhắc nói thật xin lỗi cô ta là thư ký của tôi thật không ngờ lại là người như vậy ngày mai tôi sẽ lập tức sa thải cô ta để tổng giám đốc ngụy c h a cười rồi thì ra là vậy tôi còn tưởng cô gái có tính cách đặc biệt này là bạn gái của cậu ngụy s ở nói xong câu này ánh mắt hướng về phía lâm kỳ tính cách tôi n h ạ t hơi lạnh nhạt một chút nếu có chỗ nào không phải mong vị tiểu thư này thông cảm cho lấy lùi để tiến lấy thủ để công lời này tuy là xin lỗi nhưng nghe thế nào cũng là bạn gái của trang vệ có lỗi đường giao thở dài trong lòng ngụy sở hiển nhiên không cho cô ta đường rút chứng tỏ tôi nhạc rất quan trọng với cậu ta tôi nhạc này có quan hệ gì với ngụy sở lương quang thấp giọng hỏi bên tai đường giao chuyện này em cũng không rõ lắm nhưng nhất định là ngụy sở thích tô nhạc rồi đường giao nhíu mày cũng không biết c h à n g vệ này tự nhiên lại phát điên thế nào mang một người phụ nữ như thế tới để mất mặt khiến cho tiệc rượu này chẳng được yên bình cậu ta bằng lòng mang một người như thế tới để mất mặt chúng ta cũng không ngăn cản được lương quang cười trào phúng xem ra nhà họ trang cũng chỉ được như thế thôi lâm kỳ không phải không hiểu được ý tứ trong lời nói của ngụy sở cô ta liếc mắt nhìn tôi nhạc cười nhạt nếu cô ta không lạnh nhạt sao có thể bị người ta đá lời nói này cực kỳ không có trình độ rất có vẻ đang khóc lóc ăn vạ ngụy sở nhíu mày còn sắc mặt trang vệ đã khó coi nay lại càng khó coi tôi nhạc nghĩ lâm kỳ đã xem có nhiều phim truyền hình nếu không sao có thể mặc loại trang phục này tới tiệc rượu lại diễn t r ọ c cười nữa nhưng cô không thể theo được với cô ta ở đây có rất nhiều nhân vật có địa vị nhỡ may mất mặt sợ rằng nhiều năm sẽ không lấy lại được nếu có độc giả nào nhận ra cô bị người ta nói nhân phẩm có vấn đề cô còn mặt mũi nào mà sống trong giới văn học nữa tôi nhạc trần nguyệt không biết từ đâu đi ra Chào hỏi ngụy sở rồi dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn trang vệ và lâm kỳ trang vệ sao anh còn dính lấy tôi nhạc tôi nhạc đã nói không thích anh rồi còn lâm kỳ cô nữa có lầm hay không trang vệ không thích cô liên quan gì đến tôi nhạc cô tìm tôi nhạc gây chuyện làm gì tôi nhạc nỉ mặt các người là đồng hương mới nhìn nhịn các người đừng có được nước lần tới đời người là một bộ phim nhiều tập cô không máu chó tôi máu chó tôi và cô đều không máu chó người ta sẽ hất cho chúng ta một chậu máu chó Câu、nhạc nghe những lời chắc như đinh đóng cột này của trần nguyệt nhất thời nghĩ tình tiết như thế thật con mẹ nó máu chó chỉ là trần nguyệt nói như vậy có thể đem rắc rối tới cho bố cô nàng hay không thì ra là như vậy ánh mắt mọi người nhìn lâm kỳ và trang vệ muốn kiểu gì có kiểu đó có khinh thường có suy đoán có nghi hoặc suốt cuộc trang vệ không nhịn được nữa nhìn lâm kỳ nói Cô việc bị đuổi việc. Ngày mai Ngày tôi sẽ nhạc ó i p ò n nhân sự giải quyết hồ sơ cho cô. Nói xong Hắn g giải hồ cho sự sơ quyết cô l i nói với tôi n h ạ thật ô i n ạ c t h xin lỗi anh không biết lâm kỳ là người như vậy tuy cô ta là thư ký của anh nhưng công ty nhà họ trang sẽ không giữ lại một nhân viên như thế c h i ề u này của trang vệ đủ tan nhẫn bởi vì muốn bảo vệ mặt mũi nhà họ trang mà để lâm kỳ ra chịu trận tôi nhạc nhìn v ề mặt trắng bệch của lâm kỳ thở dài trong lòng đây chính là kẻ có tiền khi chơi đùa thì để cho cô đổi trang sức hàng hiệu đắt tiền khi không cần cô nữa cô chính là một món đồ chơi làm người ta chán ghét hận không thể làm cô biến mất ngay lập tức nếu lâm kỳ là kẻ thức thời thì đâu có lưu lạc đến nước này ít nhất khi trang vệ không cần cô ta nữa cũng sẽ không để mình khó xử như vậy là hiểu lầm thôi cậu trang không cần để bụng b ộ dạ tôi nhạc chưa rộng rãi đến mức nói giúp cho lâm kỳ cô xoay người kéo tay trần nguyệt nếu biết cậu cũng tới thì tớ đã tìm cậu nói chuyện chúng ta tới chỗ khác tâm sự đi nói xong cô còn không quên cầm lấy đĩa hoa quả trên tay ngụy sở một cơ hội tốt như vậy đồ ngu mới không đi nhỡ may lâm kỳ lại phát điên cô không mất mặt thì cũng ă n đòn c h ỉ bằng bỏ đi sớm một chút về phần trang vệ và ngụy sở xử lý thế nào đ ấy là chuyện của bọn họ đi tới một góc tìm được một chiếc sofa đôi ngồi xuống tôi nhạc mới thở dài một hơi thái hậu nương nương may là ngày đã đến nếu không con cũng không biết phải kết thúc như thế nào cậu sợ cái gì có anh ngụy chống đỡ giúp cậu rồi trần nguyệt chọc một miếng lê bỏ vào miệng chậm chạp ăn xong rồi mới nói lâm kỳ này đúng là không biết xấu hổ vừa rồi đứng ở bên ngoài tớ còn nghe thấy người ta chia cười cô ta tôi nhạc nhíu mày từ chối cho ý kiến trang vệ cũng đủ tan nhẫn với cô ta trần huyệt thở dài nhưng trang vệ cũng thật là thấy lâm kỳ ăn mặc như vậy cũng không bảo cô ta thay giờ thì thẳng thắn đạp cô ta một cái có lẽ anh ta đã chơi chán rồi tôi nhạc trào p h ú n g cười bỏ một miếng lê vào trong miệng thật ngọt c h ư ơ nhưng g Suốt cuộc c u quyết y ệ n nào tôi nhạc thông minh không n tối thế Tôi giải hỏi hôm h đó cô ở chung với trần nguyệt trần nguyệt cũng có nói qua với cô lâm kỳ bị đuổi việc rồi cô không thật sự muốn biết chuyện giữa trang vệ và lâm kỳ một người là kẻ thứ ba trong đời sống tình cảm của mình một người là gã đàn ông đã từng hứa sẽ ở bên cô cả đời nay lại phản bội dù cô có cởi mở đến đâu cũng không thể phóng khoáng đến mức không có một chút suy nghĩ chán ghét về hai người đó mở máy tính lên đăng c h ư ơ n g mới của q u y ề n tiểu thuyết đang viết cô thích cho những nhân vật chính trong chuyện một quá trình tốt đẹp một kết quả ngọt ngào q u y ề n tiểu thuyết đầu tiên mà cô đọc nam chính là tổng giám đốc bá đạo nữ chính là con thỏa nhỏ ngây thơ yếu đuối luôn luôn bị nữ phụ không chút thông minh khiến cho thê thảm sau khi đọc xong mấy chuyện như vậy cô cảm thấy mình không thích nữ chính như vậy chỉ hận không thể lôi nữ chính ra đánh cho một trận mắng rằng cô ta làm mất mặt chị em phụ nữ chúng ta mắng cô ta chỉ biết khóc oán giận ngày càng lớn chính cô bắt đầu viết tiểu thuyết nhân vật dưới ngỏ bút của cô hoặc mạnh mẽ hoặc thông minh hoặc ngoài mềm trong cứng nhưng chưa từng có một ai chết đi sống lại vì tình yêu cô đột nhiên cảm ơn những oán giận của mình trước đây nếu không hiện giờ cô sao có thể có nhiều tiền để tiêu xài như thế tuy không thể mua được xe xịn biệt thự như những tổng giám đốc hấp dẫn trong tiểu thuyết nhưng tiền tiết kiệm của cô dùng để mua một căn nhà nhỏ một chiếc ben mini hẳn cũng không vấn đề gì vấn đề duy nhất là kỹ thuật lái xe của cô sợ hại người hại mình vẫn không dám đi gây tai họa cho người khác t ô nhạc sao cậu còn chưa ngủ trần nguyệt mặc áo ngủ cầm một đ ĩ a bánh kem đi vào trong phòng sắp mười hai giờ rồi nếu cậu không nghĩ cho tinh thần minh mẫn của ngày mai thì cũng phải nghĩ cho làn da của cậu chứ không có gì tớ sắp xong rồi trả lời mấy phản hồi của độc giả xong cầm bánh kem trần nguyệt vừa đặt trên bàn lên ăn một miếng sao cậu cũng chưa ngủ vừa tỉnh rồi không ngủ được nữa trần nguyệt b ò lên giường tới nhạc ngồi cậu còn đang nghĩ tới chuyện tối qua tôi nhạc đặt cái đĩa xuống nguyệt nguyệt cậu yên tâm đi chỉ là một gã đàn ông mà thôi nếu biết trước trang vệ là người như vậy năm đó tớ đã không giúp hắn theo đuổi cậu trần nguyệt thầm oán hận gã đàn ông này quá không đáng tin tôi nhạc cảm thấy ấm áp từ đáy lòng lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra gửi cậu tiền điện nước tháng này còn tiền thuê nhà tớ tự động trừ phần trăm nể tình chúng ta là chị em tốt cậu cũng đừng giới hạn điện nước như thế người ta thất nghiệp rất nghèo đói cứ ngồi đấy mà khóc đi trần nguyệt không từ chối số tiền này không thèm nhìn tới mà đặt sang một bên tớ nói cho cậu biết đại tác gia tớ không chỉ muốn giới hạn điện mà còn muốn giới hạn không khí nữa được rồi chút tiền này ở trong mắt trần tiểu thư nhà cậu chẳng phải chỉ như một hạt cát trong sa mạc thôi sao tôi nhạc đóng trang w e b quanh người ngồi trên ghế cuối tuần này anh ngụy tự mình làm cơm nếu cậu có thời gian thì nhớ tới cuối tuần này t ớ phải về ăn cơm với bố mẹ trần nguyệt ôm một cái gối trên giường vào lòng tôi nhạc con bé gian ác này thành thật khai ra làm thế nào mà cậu rụ rỗ được anh ngụy đẹp trai phong độ p h ò n g khoáng nhiều tiền dịu dàng săn sóc thế vẻ mặt tôi nhạc đờ ra nhìn trần nguyệt nếu cậu thích tớ có thể x e chỉ hồng cho cậu trần nguyệt tuyệt vọng với tôi nhạc không còn thuốc chữa cô yên lặng thở dài một lúc sau mới nói bé con cậu vẫn nên chăm chỉ viết tiểu thuyết của cậu đi anh ngụy mắt anh có vấn đề thật đấy tớ vẫn luôn chăm chỉ mà tôi nhạc mở qq u y u y trên một diễn đàn tác giả vẫn còn vài con cú đêm vừa gào khóc kêu không chạy kịp bàn thảo lại vừa không nhịn được mà lên diễn đàn nói chuyện phiếm cô liếc nhìn mấy chữ đỏ chót trên mặt bàn máy tính nếu không chăm chỉ viết chuyện chỉ nói chuyện phiếm rút diễn đàn phải chặt tay rồi yên lặng đóng diễn đàn lại công ty đồ uống hôm nay tớ tới phỏng vấn gọi tớ tuần sau đi làm t r ầ n nguyệt gật đầu cũng không tiếp tục lôi kéo tôi nhạc tới công ty của bố mình vậy cậu có muốn đi không tôi nhạc ngáp một cái dù sao cũng đau buồn chán có việc để làm cũng tốt trần nguyệt biết tôi nhạc thật sự không quan tâm đến tiền lương với bằng cấp của tôi nhạc tiền lương một năm cộng tất cả tiền thưởng cũng không quá mười vạn tệ đây còn là tính song xanh cộng với điều kiện là phải cố gắng làm việc mỗi ngày ra sức lập công mỗi tháng tôi nhạc phải trừ tiền nhà tiền điện nước còn phải gửi tiền cho thái hậu ở nhà cũng sẽ không còn bao nhiêu tiền phần lớn thu nhập của tôi nhạc là nhờ viết tiểu thuyết tiểu thuyết của cô trong giới văn học cũng có chút danh tiếng sách xuất bản cũng tương đối dễ bán qua vài năm như thế cô cũng không phải một người thiếu tiền đây là chỗ khiến cô hâm mộ tôi nhạc bất luận thế nào cũng không suy sụp đến mức không c ò n đường về đúng rồi tôi nhạc không phải gì mở một xưởng t h e o thủ công sao làm ăn thế nào trần nguyệt đột nhiên hỏi nếu cần rút gì cứ nói với tớ thái hậu nhà tớ buồn chán không có việc gì làm mới mở một xưởng thủ công có hơn một chục công nhân lần trước nghe mẹ nói có nhận được một số đơn đặt hàng làm ăn cũng không tệ lắm tôi nhạc lại cầm đĩa bánh lên ăn một miếng hai năm nay ở đó thích vải t h e o hơn nữa vải t h e o dùng để may lễ phục sườn s á m đều rất đẹp mặc vào rất vừa vặn thái hậu nhà tớ sắp thành địa chủ rồi nói đến đây tôi nhạc cười cười nhưng nếu có gì cần tớ tuyệt đối không khách sáo với cậu vậy được cậu đi ngủ sớm đi một chút tớ cũng ngủ đây mai còn phải đi làm nếu không không sống được trần nguyệt đứng dậy đi ra cửa Cô ngụy sở vừa giải quyết văn kiện vừa nói với trần húc ngày mai tôi không đến công ty nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng gọi cho tôi để đầu tuần giải quyết trần húc kinh ngạc đại ca lẽ nào anh muốn nghỉ ngơi ngụy sở ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu thế nào không được trần húc vội ho một tiếng không phải em chỉ tỏ ý khen ngợi hành động cố sức tìm vợ của anh thôi nếu khen ngợi có thể khiến cho cậu nhận ít tiền lương đi một chút tôi không ngại để cậu khen ngợi tôi dài dài ngụy sở ký một chữ ký lên tài liệu lại đóng một con dấu lên đặt sang một bên đại ca Con đường tư bản chủ nghĩa bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của giai cấp lao động là sai lầm chúng ta không thể học theo trần húc cười h ì h ì vội vàn giúp g ngụy sở sắp xếp lại tài liệu vậy trong tiệc rượu hai ngày trước chẳng vậy gây phiền phức cho bạn gái anh phải không ngụy sở liếc mắt nhìn cậu ta không nói gì thầm s u n nghĩ xem có nên đổi thư ký khác hay không đại ca em cứ t ư ở n g anh yêu thầm nữ tác giả tên cái gì mà tất cửu kia chứ trước đây người ta ra sách gì mới anh đều sưu tập đủ hôm nay có người mới không biết người phụ nữ tài giỏi này đã bị anh ném tới góc nào rồi trần húc thở dài một tiếng nghe nói gần đây tất cửu lại xuất bản một cuốn sách mới không biết anh có còn bảo em đi mua giúp anh nữa không nếu c ậ u bị sa thải thì có thể không cần trần húc trợn mắt đại ca bản kế hoạch này còn chút vấn đề em làm chưa được chuẩn anh xem lại đi r ồ i hãy quyết định nghị sử gật đầu mở phía sau ra phần có vấn đề cũng đã được trần húc đánh dấu vậy đại ca ơi sách mới em nhất định sẽ ngày đêm xếp hàng giúp anh mua bằng được trần húc thở dài cũng không biết sách của tác giả này có gì hay mỗi lần đều bán hết sạch chẳng phải chỉ là một câu chuyện về một người phụ nữ hung dữ thôi sao cậu thích chuyện một nam m ư ờ i nữ thì cũng không được bôi nhọ tâm huyết của người khác n g bị sở mở miệng làm người ta lạnh buốt sáng hôm qua cậu đi muộn năm phút trừ toàn bộ tiền thưởng tháng n à y quả nhiên anh em như tay chân phụ nữ như quần áo ai động quần áo của mình liền chặt tay chân hắn trần h ú t lắc đầu thở dài nếu cậu dám lõa thể chạy một vòng quanh công ty tôi sẽ không ngại coi trọng tay chân đặt tập tài liệu xuống ngụy sử chậm rãi mở miệng đúng rồi buổi chiều tôi phải về sớm cậu nhớ sao tập tài liệu này xuống dưới về phần báo cáo của phòng tài chính trước tiên cứ để lại đã có thời gian cậu đi kiểm toán lại xem trên hệ thống máy tính có cần sửa chữa gì hay không không thành vấn đề trần húc cầm lấy tập tài liệu hiếu kỳ hỏi hẹn hò à ngụy sở nhìn anh không nói gì trần húc thức thời bỏ chạy chỉ là trong lòng cảm thấy hứng thú với cô gái họ tô kia sáng sớm ngày hôm sau có người trong công ty nói nhìn thấy sếp lái audi tới siêu thị mua một đống rau dưa trái cây nhưng cũng chẳng có mấy người tin bởi vì sâu trong tiềm thức của nhân viên ông chủ đẹp trai người ngời ư của bọn họ nhất định phải hưởng thụ người đẹp hầu hạ nấu canh bóp vai sao có thể tự mình đi mua túi lớn túi nhỏ đầy nguyên liệu nấu ăn đồn nhảm đây nhất định là đồn nhảm chỉ có trần h ú t vớt c ầ m nhìn đồng hồ suy nghĩ nghiêm túc bây giờ mình đi ăn trực cơm nhà sếp không biết có nên chuẩn bị phần của chính mình hay không hoặc là nghĩ sau khi ăn xong có phải ngay cả tiền thưởng tháng sau cũng không còn hay không Các chuyện www.chuyện23s.net bạn website subscribe đang nghe miễn phí trên website www .net, được phát sóng vào giờ hàng ngày Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất Được để phí phát 11h Hãy mới Vùi 23S vào lần ò n không hình Trường g chép, thức sao re-upload l dưới mọi hình thức. 15. Lần này tới nhà n g ụ y sử tôi nhạc ngại đi hai tay không đến nên cô mua một chút hoa quả và đồ ăn vặt đón một chiếc taxi tới khu biệt thự của ngụy sở tới bên ngoài tiểu khu bảo vệ thấy cô sách nhiều thứ chỉ hỏi hai câu r ồ i không ngăn cô nữa c h ờ i tôi nhạc đi xa một người trong phòng bảo vệ mới mở miệng hỏi anh nói xem cô gái này có phải bạn gái của tổng giám đốc ngụy hay không người bảo vệ lớn tuổi hơn uống một ngụm trà chậm rãi nói cậu nói tổng giám đốc ngụy trẻ tuổi đẹp trai mà chưa từng đưa phụ nữ về nhà kia bảo vệ ít tuổi hơn gật đầu trong khu biệt thự của chúng ta còn có tổng giám đốc ngụy nào khác sao bảo vệ lớn tuổi gật đầu cậu thấy muộn nên không biết ông t h ấ p giọng nói ở đây còn có một ông chủ ngụy mở cửa hàng giày ra nữa hơn bốn mươi tuổi rồi còn thường xuyên đưa phụ nữ trẻ tuổi về nhà nghe nói ông ta còn có một bà vợ xây dựng sự nghiệp với ông với tôi a đấy đời đàn bây hắc hắc thói đời bây giờ n g trẻ t u ổ mà m giữ ì nhạc trong s h như tầm giám đ ố còn Nguyễn không nhiều nhạc tôi lắm đâu c chưa biết ngụy sở là người đàn ông tốt nổi danh ở khu biệt thự này cô cầm mấy túi đồ vừa bấm chuông cửa lập tức đã có một anh chàng tóc ngắn có vẻ hoạt bát đi ra cửa nhìn thấy cô trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười kỳ quái chị là tôi tiểu thư phải không tôi h ỏ trần chị gọi tôi là trần húc là được trần húc nhiệt tình nhận lấy túi đồ trong tay tôi nhạc đi về phía cửa phòng ăn thái độ thân thiết đến mức tôi nhạc cảm thấy rụt rè tôi nhạc đi và o theo trong phòng còn có ba nam một nữ trong đó hai nam một nữ tôi nhạc có quen biết là tào ngu đông lương quang và đường giao một người đàn ông cô không nhận ra tôi nhạc tới đây chị giới thiệu cho em đây là bạn thân từ nhỏ của ngụy sở trầm lục trung đường giao kéo tôi nhạc ngồi xuống bên cạnh mình không cần quan tâm tới bọn họ hai chúng ta nói chuyện với nhau là được rồi tôi nhạc cười theo chị đường giao không ngờ hôm nay chị cũng ở đây ngụy sở nghe được giọng nói của tôi nhạc đi ra từ phòng bếp lộ ra một nụ cười tôi nhạc em tới rồi mấy người bạn khác đều run lên bọn họ vẫn biết tay nghề của ngụy sở không tệ nhưng thỉnh thoảng mới có thể được thưởng thức một lần muốn vị đại gia này nấu một bát canh thôi cũng thật khó không ngờ hôm nay bọn họ lại được thưởng thức nhờ phúc của một cô gái tâm trạng đang vô cùng phức tạp nhìn thấy gương mặt tươi cười như gió xuân của ngụy sở tâm trạng lại càng thêm phức tạp quan hệ giữa lương quang và ngụy sở không phải rất tốt nhưng anh lấy danh nghĩa là chồng đường giao nên cũng được ăn trực một bữa cơm khi thấy tôi nhạc xuất hiện suy nghĩ trong lòng anh hơi hỗn loạn trong giới danh o nhân ngụy sở là một người phát ngôn trẻ tuổi đầy hứa hẹn anh không ngờ một người đàn ông như vậy lại cam chịu tốn công sức vì một người phụ nữ mời mấy người bạn về nhà ăn chỉ vì không muốn để đối phương xấu hổ anh ngụy tôi nhạc nở nụ cười với ngụy sở thấy đối phương lại vào trong bếp mới cười cười với mấy người ở đây coi như chào hỏi hiếm khi nào được ăn không một bữa đường giao cầm lấy điều khiển t v vừa chuyển kênh vừa nói món cây tứ xuyên ngụy sở làm là tuyệt nhất nghe nói là do mấy năm trước đặc biệt xì dấu hết rồi ai giúp tôi mua một chai về đi ngụy sở lại lần nữa từ phòng bếp đi ra anh nhìn về phía đường giao đường giao cậu đi mua ngụy sớ cậu ức hiếp phụ nữ đường dao nhướng mày hiển nhiên là không muốn đi sau khi nhìn lướt qua những người trong phòng khách một lượt tôi nhạc nghĩ bọn họ đều là đại gia vì vậy nói để em đi chị tô để tôi đi tôi quen đường ở đây hơn trần húc vội vàng đứng lên nói với người đứng ở cửa phòng bếp một câu nhớ thanh toán rồi lập tức co giò chạy ra ngoài thật có sức sống tôi nhạc giật giật k h ó e miệng lại nhìn những người ngồi yên bất động trong phòng đứng lên đi về phía phòng bếp cô vẫn nên đi rút gì đó thôi ngồi yên giống các đại gia này thật áp lực tâm lý ngụy sở thấy tôi nhạc đi vào mở miệng nói em ra ngoài kia ngồi đi rất nhanh là xong thôi trong phòng bếp nhiều mùi dầu mỡ không sao tôi nhạc cầm lấy tạp dề trên móc mặc vào Áo đeo vào đồng hồ đeo tay xuống nhét vào quần, giúp nghị giúp tay túi t sửa rửa rau. r ư ớ cô đây chân, tay khi k nhà, thỉnh thoảng em cũng giúp mẹ nấu cơm, Nhưng h giúp nói ở cũng nấu lần nào mẹ cũng nói em vướng tay vướng em em mẹ cơm. mẹ n g giúp được gì. được Cô rửa sạch từng cọng rau lần này vốn định từ trước xong sẽ về thăm nhà một lần kết quả là công ty vừa phỏng vấn gọi em tuần này đi làm sợ rằng phải chờ tới kỳ nghỉ mùng một tháng m ộ ư ơ i mới có thể trở về Nguyện không n sở h tô đuổi canh mắt anh gà tới những ngón tay nhỏ i của trong nhạc.、Hai、người ở chung như thế này khiến anh có ảo tưởng bọn họ là vợ chồng. Hai thế họ có chồng. cùng nhau làm cơm, Hai nhau người ở là làm vợ cùng đại khách. Canh gà trong nồi tỏa ra mùi vị thơm phức khiến cho phòng bếp càng thêm ấm áp bớt đi sự khó chịu khi nấu ăn một mình bác gái nhất định là một người mẹ rất tốt tôi nhạc vớt rau từ trong nước ra để vào chiếc rổ bên cạnh quay đầu cười nói với ngụy s ở đương nhiên hai người nhìn nhau cười rất có cảm giác bạn tốt nhiều năm em có thích ăn hổ bì thanh tiêu không ngụy s ở đang để ý đến mấy quả ớt xanh đột nhiên hỏi tôi nhạc gật đầu nhìn ngụy sở vừa vội vàng chuẩn bị ớt xanh còn phải vội vàng rửa thịt bò cho vào nồi áp suất cô cảm khái nói không biết sau này ai có phúc gả cho anh ngụy nhất định sẽ hơi to rồi không biết đàn em có bằng lòng nhận món hơi này không mị sở cười hỏi hơi nước bốc lên từ nồi áp suất khiến tôi nhạc không nhìn rõ ánh mắt anh đàn anh chào g h ẹ đàn em là không tốt tôi nhạc nhún vai đặt ớt xanh lên thớt thái thành những sợi nhỏ sau đó lại thái thành những đoạn ngắn cô cười t ù n g t ì m mờ miệng ớt xanh trứng muối cũng rất ngon trần húc cầm theo một lọ xì dầu vội vàng chạy tới phòng bếp phải dừng chân lại anh vô cùng kinh ngạc nghĩ x ế p cầu hôn bị người ta dùng bốn lạng đọ nghìn cân mà từ chối x ế p bị từ chối tôi nhạc nhìn thấy trần húc cười nói anh về thật đúng lúc ớt xanh trứng muối vừa khéo cân đến xì dầu trần húc yên lặng nhìn gương mặt cười như có như không của x ế p nhà mình anh tới không đúng lúc một chút xíu nào thật là hỏng bét rồi ngụy sở cười mở miệng quả thật là đúng lúc cậu tới góc kia lột vỏ hai củ hành tây thuận tiện thái thành sợi đi trần húc vùng vẫy nói sếp không đủ dao tầm mắt anh rơi xuống con dao trong tay tôi nhạc không cần hành tây dễ thái dùng con dao này là được ngụy sở lấy một con dao nhọn dài hai mươi lăm phân đưa cho trần húc con dao này rất sắc Từ từ làm, không vội. khi trần húp cầm con dao cùn đến mức xiết gà không chết này mai mai của hành tây anh khắc sâu trong lòng một đạo lý rằng chuyện cười của sếp không thể nhìn được chẳng may nhìn thấy cũng phải giả bộ như không thấy gì anh vừa dùng một k h u u tay lau nước mắt vừa căm hờn nghĩ củ hành tây này thật cay trong phòng khách tảo ngu đông v u t cằm nói thời tiết hôm nay thật không tệ trầm lục trung nhìn vào phòng bếp hạ giọng hỏi đó chính là người con gái mà ngụy sở anh nhất định không ngờ từ hồi đại học ngụy sở đã có giáp tâm gây dối người ta chỉ tiếc tả ngư đông lắc đầu thở dài đây là duyên phận mà đường giao ăn một miếng táo nói t ô nhạc này thật ra cũng không tệ có thể khiến cho đường tiểu thư nói rằng không tệ thật không dễ dàng thảo ngu đông cười h ì h ì đáp lại một câu trong lòng nghĩ lần này bạn tốt nhà mình không thể lại bỏ lỡ nữa sau khi đặt đồ ăn lên bàn tôi nhạc ngồi xuống bên cạnh ngụy sở một bàn bảy người bầu không khí cũng không tệ lắm tôi nhạc cũng không có cảm giác xấu hổ đường d a o vừa ăn canh cá cay vừa uống spric vẫn là món c a y tứ xuyên ăn đã nghiền nhất lương quang ngồi bên cạnh nhìn bất đắc dĩ thở dài em ăn ít thôi đừng để đau dạ dày nói xong anh múc một muỗng canh gà vào trong bát của đường dao tôi nhạc nhìn hai người nở một nụ cười nhưng tốc độ gấp đồ ăn không chậm đi chút nào dáng ăn thì có vẻ đẹp nhưng tốc độ thì hơi nhanh món chân gà ngâm ớt này mua ở đâu vậy mùi vị rất chính tông tôi nhạc ăn một chiếc chân gà ngâm ớt xong hỏi có chút bất ngờ à cái này anh đã tự làm từ trước nếu em thích mang về ăn đi ngụy sở nghe vậy cười anh làm hơi nhiều một chút đường giao vốn định nói mình cũng muốn nhưng khi nghe được câu nói sau nhất thời ngậm miệng người ta làm hơi nhiều một chút thì cũng không có phần cho bọn họ quả nhiên đứng trước sắc đẹp anh em g i ặ t hết sang một bên sao có thể làm phiền anh như vậy tôi nhạc anh ấ y cười em không chuẩn bị hộp mang về mọi người im lặng thế này đúng là không phiền hà đường giao lại nghĩ t ô nhạc có phẩm chất tốt đẹp nhất của chị em phụ nữ món hời nào nên chiếm thì nghìn vạn lần không được buông tay món nào không nên chiếm thì nửa phần cũng không được nhận không sao anh có Vị sờ xoay đĩa lưỡi vịt kho cay tới trước mặt t ô nhạc lưỡi vịt kho cay này cũng không tệ bình thường anh thích đến chỗ này ăn em nếm thử đi cảm ơn tào n g u đông thích ăn lưỡi vịt cảm thấy rất đau lòng ăn cơm thu dọn phòng bếp xong mấy người ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm nhàn nhã đến mức không giống với người đã có công ăn việc làm tôi nhạc chỗ em ở rất xa nơi làm việc đi làm có vẻ không tiện sau khi đường giao biết nơi tôi nhạc ở và công ty của cô lo lắng nói chi bằng em mua xe đi không sao sắp tới em sẽ chuyển khỏi nhà bạn trước tiên thuê một phòng trọ đã chuyện mua xe cũng không cần vội tôi nhạc cười cười hơn nữa đến giờ em vẫn chưa học lái xe nếu em muốn thuê phòng anh sẽ hỏi giúp em anh có một người bạn làm trong ngành m u a giới nhà đất ngụy sở uống một ngụm trà không biết lái xe cũng tốt một mình lái xe đi làm cũng không an toàn tôi nhạc cười gượng đúng vậy cô không định nói cho người ta biết mình lái xe mới trở thành một sát thủ đường phố không phải mình không an toàn mà là người khác không an toàn nói xong câu đó ngụy sở nhận được ánh mắt chế nhạo của mấy người bạn tốt ngụy sở nhìn lại không chớp mắt không hề có phản ứng gì nếu em không chê gần đây anh có một phòng t r ố n g không có ai ở gần công ty cũng gần chỗ em làm hơn nữa công ty chúng ta rất gần nhau thỉnh thoảng anh còn có thể đưa em đi một đoạn đường sao có thể làm phiền anh như vậy không có gì tiền thuê nhà vẫn tính như thường nếu như em cảm thấy ngại lúc rảnh rỗi mời anh ăn cơm cũng được ngụy sở mở miệng lần nữa theo đuổi bạn gái phải che mặt ngụy sở triệt đề làm được điều này chương mười sáu thái độ nhiệt tình của ngụy sở làm tôi nhạc có chút ngại ngùng cô đoán rằng lý do có thể vì cô đã cùng anh đi tới t h i ệ t d i ệ u trước đây cô không biết gì về ngụy sở nhưng từ những người bạn này cô cũng có thể hiểu được chút ít rằng ngụy sở sẽ không phải là người tốt một cách vô cớ nếu là vài ngày trước cô có thể còn tự mình đa tình mà cho rằng ngụy sở có ý với mình nhưng người ta đã nói như vậy trong mắt người ta cô chỉ là một đàn em đi thuê nhà cũng có rất nhiều chuyện phiền phức thuê của bạn bè cũng yên tâm hơn một cô gái như cô ở ngoài một mình dù sao cũng phải lo lắng rất nhiều thứ ngụy sở thấy tôi nhạc không từ chối thẳng thừng cũng biết chuyện này còn có hy vọng anh nhướng lông mày đại ca anh nói căn hộ tám mươi m hai kia à trần húc có chút ngạc nhiên căn phòng này anh bỏ không đã hơn một năm rồi không biết mạng n h ệ n đã răng đầy chưa là thư ký của ngụy sở ánh mắt và khả năng phản ứng của anh không phải tệ ngụy sở tán thưởng nâng mắt nhìn chân húc quá bận rộn nên không nhớ tới tôi nhạc phòng đã có sẵn rồi em đừng đi tìm ở ngoài nữa hiện giờ thuê nhà đôi khi rất nhiều phiền phức hơn nữa căn nhà này cũng gần chỗ ngụy sở nếu em đi mua gạo gặp thang máy hỏng em còn có thể gọi cậu ta tới sách giúp em có chuyện gì có người ở gần cũng tiện đường giao cầm một tách trà chậm rãi nói dù sao mọi người đều là chỗ quen biết quá khách sáo là không được vốn tưởng rằng ngụy sở đã theo đuổi được người ta rồi xem ra cậu ta còn bị vây ở vị trí không chắc chắn nhìn ngụy sở diễn trò thật là khó khăn lời đường giao nói rất có lý tôi nhạc cười gật đầu vậy cảm ơn anh ngụy khoảng cuối tuần em sẽ chuyển tới lúc đó có tiện cho anh không không có gì không tiện cả khi nào em chuyển tới đều được đến lúc đó gọi điện cho anh anh l ấ y xe tới đón em nghị sở lại bồi thêm một câu đồ điện gia dụng cơ bản trong nhà đều đủ cả em chỉ cần chuyển đến ở là được trần húc ở bên cạnh nghĩ thầm căn phòng kia từ khi sửa sang xong chưa từng mua đồ điện gia dụng từ khi nào đã trở nên đầy đủ vậy đại ca em vẫn nghĩ anh theo đuổi con gái nhờ người ta sẽ không nịnh nọt như chúng em em thật sự không đoán sai anh thật sự không nịnh nọt như chúng em mà so với chúng em còn chân chó hơn bây giờ đã như thế này đến lúc kết hôn rồi không biết bị vợ quản thành thế nào nữa buổi chiều tất cả mọi người đứng dậy tạm biệt nghị sở cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà theo lấy lý do tôi nhạc không có xe mà đưa cô về chỉ t r ừ lại một mình chân húc cũng không có xe đứng bên ngoài khu biệt thự vắng vẻ làm tượng đá cái thời buổi chậm sắc khinh bạn này khi xuống xe tôi nhạc rất chân thành nói lời cảm ơn ngụy sở cô đóng cửa xe lại nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi ở vị trí lái đột nhiên nghĩ làm bạn với một người đàn ông ưu tú như vậy thật là một chuyện may mắn tạm biệt ngụy sở từ sau cửa sổ xe vươn ra c ư ờ i với tôi nhạc khởi động xe rời đi chiếc xe màu đen phản xạ ra ánh sáng trói mắt dưới ánh mặt trời tôi nhạc bị ánh sáng chợt lóe lên làm nhức mắt đưa tay lên tre cảm khái nói đây là thanh niên tài t ấ n nha nhưng suy nghĩ tươi đẹp trong lòng này cũng nhanh chóng bị sút vào một góc người đàn ông này dù có ưu tú có săn sóc hơn nữa cũng không phù hợp với mình tôi nhạc cô coi tìm một người bạn trai thật thà chất phác ngay thẳng là điều mục vô cùng quan trọng trở lại nhà trần nguyệt cô nàng còn chưa về có lẽ tối nay sẽ không về ông bà trần chỉ có một người con gái yêu thương không gì sánh được mở máy tính lên cô đ a n g lên blog của mình hình ảnh của ớt xanh trừng muối và canh cá c â y chụp trong phòng bếp nhà ngụy sở ngón tay rất nhanh gõ một dòng chữ đã lâu không làm ớt xanh t r ứ n g muối hôm nay làm một lần tay nghề còn chưa thụt lùi canh cá cay do một chàng trai cao giáo đẹp trai cái gì cũng tốt làm đáng tiếc người này không phải người phù hợp với tôi đáng tiếc đáng tiếc đăng xong rất nhanh đã có người bình luận có người kêu cô đổ đi có người lại bảo cô giới thiệu tôi nhạc vừa xem blog vừa gõ chữ món ớt xanh t r ứ n g muối và canh cá cay này sao lại giống món buổi trưa ăn ở nhà n g u y ệ n s ử vậy đường g i a o ôm n o t e b o o k ngồi dựa lưng trên giường kéo kéo tay áo ngủ của lương quang anh xem có giống không lương quang liếc nhìn hình ảnh phóng to trên màn hình không phải là giống mà chính là một ngay cả hoa văn trang trí cũng giống nhau vì vậy chính là cùng một món tôi nhạc chính là tất c ứ u bàn tay đường g i a o hơi run nắm lấy tay lương quang nói cả bộ sách cần ký tên của em có cách lấy được rồi khó trách em nhìn tôi nhạc thuận mắt như thế thì ra cô ấy chính là tác giả em thích lương quang cũng hơi run lên anh bị đường giao ép đọc rất nhiều tiểu thuyết của tác giả tên tất cửu này những người phụ nữ trong tiểu thuyết của tất cửu này ngôn từ đều rất sắc bén hơn nữa qua ca tính khiến cho anh là đàn ông mà đôi khi cảm thấy nếu anh gặp phải nữ chính trong tiểu thuyết này không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng hình tượng của t ô nhạc trong cảm nhận của lương quang nhất thời thăng cấp từ một cô gái thông minh lên một người phụ nữ đáng sợ phụ nữ không đáng sợ đáng sợ là phụ nữ có tư tưởng có năng lực lại có cá tính đồng thời anh đột nhiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ ngụy sở thích một cô gái như vậy thật dũng cảm mà lúc này ngụy sở cũng đang nhìn hai bức ảnh đó vừa vui vừa buồn vui vì tôi nhạc khen mình là bạn trai tốt buồn vì tôi nhạc nói mình không hợp với cô anh không nhịn được mà phản hồi lại vài câu qua vài phút ngụy sở được đối phương đáp lại viện cớ toàn là viện cớ ngụy sở sơ sơ mặt mình lẽ nào anh thật sự phải đi phẫu thuật thẩm mỹ viết xong một chương mới đăng lên trên mạng đúng lúc di động vang lên là tin nhắn người gửi tin là ngụy sở ăn cơm tối chưa nghỉ ngơi sớm một chút sáng mai anh sẽ tới đón em đi làm tôi nhạc nhìn hình mặt cười ở cuối cùng tay run lên rất nhanh đã nhấn lại anh ngụy anh điện thoại của anh bị trộm không có sao vậy tôi nhạc nhất thời có chút trả lời không có gì chỉ là thật sự không ngờ anh cũng biết đánh biểu tượng biểu cảm ừ mấy hôm trước anh phát hiện hai dấu chấm câu ghép lại lại có thể đánh ra một mặt cười rất thú vị t ô nhạc cảm thấy hình tượng to lớn về người thanh niên tài tuấn trong cảm nhận của cô ầm ầm sụp đổ cô nhìn hình mặt cười đáng yêu kia c ử mặt không nhịn được mà giật giật đúng vậy rất thú vị t ô nhạc nghĩ lại quả nhiên cái gì mà nhân vật phong vân cái gì mà thanh niên kiệt xuất đều tan vỡ tan vỡ rồi sáng mai mấy giờ em đi làm tám giờ rưỡi được lúc đó anh tới đón em nhớ phải ăn cơm tối điện thoại dần dần yên tĩnh lại tôi nhạc nhìn hình mặt cười trên tin nhắn cuối cùng đột nhiên cười ra tiếng đàn anh hậu nghị này thật sự là rất đáng yêu đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của chuyện